Các bạn đang nghe tại đọc truyện bà còn mắt sáng rực lưỡi quỷ thể ra dài tận đến cổ mũi hếtch ngược lên thật là dạ xoa xuống cõi Trần tạo tính động đin đảo ẩm ẩm như thác lũ quấy rối kẻ tu Thiệ quê đó liền nói Ừ là dạ xoa chư thần phục vụ cho tỳ sa Môn Thiên Vương ở tầng trờiao Lợi này vì có công việc mà bị dáng súng đây Cần nghi thức tế thần đó mà về lại được trời Mày là người có Phật tính Lại có duyên với ta Cho nên ta cần mày làm nghi thức giúp Chứ không cần ai khác Do vậy đã làm phiền linh lụy mày lâu nay Hình tướng Khẩn An La và Mà hầu La Già Đều là do ta biến ra Còn dạ xoa mới chính là bản tướng chân thân của ta điểm này lộ ra cho mày thấy biết Vì cũng muốn chân thật không dối gian mày Nếu mày đồng ý làm giúp lễ tế thần cho ta thì đêm nay ta sẽ cứu lấy bạn của mày. Lấy đó xong ta sẽ trở về trời thay cho thân xác của mày không quấy phá nữa. Như vậy là việc tốt cho cả ta và mày. Mày nghĩ nhanh còn kịp, giờ mạng bạn của mày cũng sắp tan rồi. Phương không trần chừ mà nói ngay. Vậy ông giúp cho thì ông muốn lễ gì tôi cũng làm tuyệt đối không có hổ nghi, nhưng trước mắt cho tôi gặp lại chị Hương. Quỷ nghe thế như vậy liền hà hơi thổi một làn gió mát vào Phương đang nằm ở bên cạnh. Phương kinh hãi tái mặt nhưng quỷ vội trấn an. "Này huynh nhân đừng sợ, ta chỉ làm cho mẹ ngươi say ngộ để tránh kinh động đêm nay, vì mẫu tử có thần giao cách cảm, ngươi lại đi chuyến này đêm tối, chẳng nên làm cho bà ấy hoảng sợ, ta là chư thần làm hại mẹ ngươi là phạm vào điều cấm." Phương đưa bàn tay giờ mũi cổ mẹ, thế vẫn thở đều thì mới yên dạ. Quỷ mới quay sang mà nói, vậy theo ta đi ra bên ngoài. Phương lồm cồm bò dậy khỏi giường, bước qua mẹ mà đi ra khỏi phòng. Quỷ cứ như vậy bay trước, Phương lặng lẽ theo sau. Giờ đến chỗ gốc cây si đầu ngõ mới quay lại nói, vậy giờ mày bỏ ngay cái lá bùa phổ hiền đang cất trong túi áo kia ra và bò chẳng hạt đang đeo ở trên tay, các vật đó có tính trấn yểm cao. Nếu mày giữ bên mình thì chỉ trong thắng chốc nữa là ta sẽ bị tan đi. Phương vội vàng làm theo, cùng rút hai vật đó ra mà đặt xuống gốc cây si. Nhưng hỡi ôi ngay khi vừa bỏ bùa và chẳng hạt ra, thì quỷ liền biến thành một làn gió độc lao thẳng vào Phương. Phương biết là mắc mưu của quỷ thần rồi nhưng mà không kịp đeo trở lại nữa. Quỷ thần lao thẳng về phía của Phương hiện ra bàn tay mà nhất định bắt lấy. Nhưng kỳ lạ thay khi vừa chạm vào người, thì lập tức từ ngực của Phương hiện ra một đạo hào quang chói lỏa. Quỷ thần không kịp né tránh để bị đạo hào quang đó thiêu rủi chẳng thoát được. Không khí trở lại bình thường, Phương vừa căm tức vừa kinh hãi, lại nhìn lên ngực của mình thì 5 chấm sáng dạo đó kết thành hình ngôi sao, bây giờ đều đang rõ lên, nhưng chỉ 3 chấm là còn ánh sáng vàng. Hai chấm còn lại đã có màu đen kịt Rồi từ từ mà tắt sáng liền biến thành màu ra Điều gì kỳ lạ thế này Phương nhớ lại khi mà chấm sáng đầu tiên tắt Thì là lúc con rắn ma hầu la giả kết định hại cậu Giờ đây là tích con giả xoa này liền bị chấm sáng xóa đi Như vậy cũng có nghĩa là cậu vẫn còn 3 lần hộ thân nữa Nếu vậy phải chạy ngay đến mà bảo vệ cho ngạc Nếu mà quỷ có hiện lên mà hại bản thì vẫn sẽ còn ba chấm sáng ở đây. Nghĩa là làm Phương vùng chạy đi ngay không còn sợ ngãi gì nữa. Nhưng mà vừa bước được vài bước thì bỗng có tiếng gọi lớn, Phương giật mình dừng lại, quay ngót lại thì thấy bóng dáng thân thương ngày nào. Đó là chị Hương đang đứng cách Phương chỉ độ chừng 2 m mặc y phục màu trắng, tóc dài xõa ngang, trên đầu lại có những vết nếp lộ ra xương sọ. Máu chảy loang khắp cả phần mặt bên trái. Chỉ đứng mà khóc nấc lên chẳng nói được điều gì, Phương Bỗng thính thấy cổ của mình khi ẩn khi hiện, một sợi xích phát ra ánh sáng vàng rất kỳ lạ. Sợi xích nối đi một đoạn thì ẩn mờ bên trong chẳng rõ nối đi đâu. Rồi âm thanh chất chú vang lên ngay như hờn như oán. Là nó là con quỷ đã nói dối, Dạ soạn này vẫn chưa phải hình tướng cuối cùng của nó. Phương liền hét bừa lên, mày lừa dối tao là như thế nào, khôn hồn thì cút cho nhanh cả tầm niệm chú, thì dù mày còn bao nhiêu hình tướng nữa, cũng thiếu đốt giả trò cho bằng hết. Nói đoàn chạy vội lại nơi gốc cây si, đào vội chẳng ngạt vào tay và bỏ lá bùa vào trong túi áo ngực. Một giọng nói kỳ lạ nữa lại văng lên, khác với giọng dạ xoa. Giọng nói lần nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net